Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Lọc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Hải Công Công và Tiểu Thái Giám tên là Tiểu Quế Tử cho người trói Mao Thập Bác và Vi Tiểu Bảo cho lên kiệu đưa về cung. Sau khi tra tấn họ Mao, Hải Lão Công lên cơn ho nguy cấp Tiểu quế tử lại lấy thuốc, thì lão ta đột nhiên ngã xuống, người lão nóng như lửa. Tiểu thái giám đưa lão vào phòng, ngâm trong lưu nước. vì tiểu bảo liền bước tới, bỏ thêm thuốc nhiều gấp 3 lần vào rượu. Hải công công bước ra, uống hết chỗ rượu kia, co giật, mắt không còn thấy gì nữa. Tiểu quế tử hoảng hốt. Vi tiểu bảo từ từ phía sau, rút quỷ thủ đâm mạnh vào lưng. Tiểu quế tử ngã ra tắt thở. Vi tiểu bảo ra hiệu mau thập bát trốn nhanh ra ngoài. Bản lĩnh của Hải lão công quá lợi hại. Tuy lão đã mù, nhưng vi tiểu bảo không dám ra tay giết lão. Cậu ta đành đóng vai tiểu quế tử, nói dối là sau khi ra tay giết cậu bé kia, thì tâm trí bỗng hồ đồ, nhớ nhớ, quên quên mất rồi. Cậu ta lấy quần áo của tiểu quế tử mặc vào. Theo chỉ dẫn của lão, cậu ta vào trong, lấy chút hóa thi phấn ra tiêu hủy cái xác, rồi dội nước, quét sạch đi. Đến khi trời sáng, Hải Lão Công chỉ dạy cho Vi Tiểu Bảo cách gieo xúc sắc và thủ thuật đánh bạc giả thua để thực hiện ý đồ sau này. Có người đến, cậu ta lấy hai đỉnh nguyên bảo và bộ xúc sắc đổ Thủy Ngân theo gã kia đi đánh bạc. Đến giờ ăn trưa, cậu ta định đi trốn, ngẫu nhiên lạc bước đến phòng ăn của Hoàng Cung. Đang nhón tay bốc ăn được một ít thì có tiếng chân người đến. Cậu ta liền chua xuống, trốn dưới gầm bàn. Bây giờ... Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. À. Tiếng giày đi tới trước cửa, người kia bước vào. Di Tiểu Bảo dưới gầm bàn nhìn ra, thấy đứa giày không lớn lắm, người tới đương nhiên là một đứa nhỏ không lớn hơn mình bao nhiêu, lập tức yên tâm. Cho cái bánh vào miệng, nhưng cũng không dám ngai. chỉ lấy nước bọt tẩm cho cái bánh mềm ra rồi nuốt xuống. chỉ nghe tiếng ngai nuốt gian lên cạnh bàn. Đứa nhỏ kia đang ăn bánh. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. <cười> cũng là một thằng ăn dụng. Mình mà la một tiếng xong ra thì thằng tiểu quỷ này nhất định sẽ quảng sợ bỏ chạy. Mình có thể ăn một bữa no. Mới rồi ngu thiệt. Lẽ ra phải chút mấy cái đĩa điểm tâm vào túi rồi bỏ đi. Ở đây không phải lệ xuân diện. Chẳng lẽ có chuyện gì thì nhất định tội này sẽ trút lên đầu mình sao? Chợt nghe tiếng bình bình, đứa nhỏ kia đang đánh vào cái gì đó. Chi tiểu bảo nảy lòng hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy đứa nhỏ kia khoảng 14-15 tuổi, mặc áo quần ngắn, dung quyền đánh vào một cái bao giải trên xà nhà thồng xuống. Y đánh một hồi, lại tới đánh vào hình nộm bằng da cạnh tường Đứa nhỏ này một quyền đánh vào ngực hình nộm, rồi lập tức dương hai cánh tay ra, Ôm lưng hình nộm, giật ngã xuống đất. Thủ pháp sử dụng giống như đám đô vật người mãn gặp trong quán rượu hôm qua. Di tiểu Bảo hô hô cười rộ, chui từ gầm bàn ra nói. <cười> nè nè nè, người da là vật chết, chơi đùa có gì hay? Hay là để ta chơi đùa với người nghe? Đứa nhỏ kia đột nhiên thấy y xuất hiện, trên mặt lại bịch giải trắng, thoáng quảng sợ. Nhưng nghe y nói tới chơi với mình, trên mặt lập tức hiền dễ mừng rỡ, nói. Được. Ngươi lại đây. Di Tử Bảo nhảy sổ vào, chụp hai cánh tay đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia nghiêng người đi, chân phải móc một cái. Di tiểu Bảo đứng không dững, lập tức ngã lăn ra. Đứa nhỏ kia nói. <cười> thì ra, ngươi không biết đấu vật. Gì, gì, ai nói là ta không biết. Rồi nhảy bật dậy xong vào ôn chân trái y. Đứa nhỏ kia dưng tay chụp hậu tâm y. Di tiểu Bảo tránh qua, đứa nhỏ kia chụp trượt. Di Tử Bảo nhớ được thủ pháp của Mao Thập Bác đánh nhau với bảy đại hán trong quán rượu. tay trái đột nhiên phát quyền, bình một tiếng đánh trúng cầm đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia thoáng sượng sốt, trong mắt ánh lên và tức giận. Di tiểu Bảo cười nói, Hê hê, ngươi cũng không biết đấu vật thì phải. Đứa nhỏ kia không nói tiếng nào, tay trái khua hờ. Di tiểu Bảo nghe người tránh qua. Đứa nhỏ kia chợt thúc khỉu tay ra, đánh trúng lưng y. Di Tử Bảo kêu lớn một tiếng, đào quá ngồi thụp xuống. Đứa nhỏ kia, hai tay luồn qua nách y đưa lên. Mười ngón tay đang vào nhau, đè xuống gáy y. ấn nửa người trên của y thấp dần xuống. Di Tử Bảo chân phải đáng ngược lại. Đứa nhỏ kia hai tay sô mạnh, để Di Tử Bảo ra. Chát một tiếng, ngã xuống như chó ăn phân. Di Tử Bảo cải giận, lật người lăn tới. Dùng sức ôm chặt hai chân đứa nhỏ kia, sử kình kéo mạnh. Đứa nhỏ kia đứng không dững ngã xuống, vừa khéo đè lên người Di Tiểu Bảo. Đứa nhỏ kia thân thể to lớn hơn Di Tiểu Bảo, lập tức lấy khỉu tay đè xuống gáy y. Di Tiểu Bảo nghẹt thở, liều mạng dung chân ra sức đạp mạnh, lật người mấy cái, cuối cùng lật được lên trên, đè đứa nhỏ kia xuống. Chỉ là y người nhỏ thân nhẹ, đè không nổi đối phương, lại bị đứa nhỏ kia lật đè lên đè xuống. Di Tiểu Bảo cực kỳ lanh lẹ, Buông hai chân đứa nhỏ kia ra, luồn ra phía sau, dùng hết sức đá và mông y một cước. Đứa nhỏ kia lật tay, bắt được chân phải y, dùng kình đẩy một cái. Di tiểu Bảo ngã ngửa, đứa nhỏ kia nhảy sổ tới, cạch chặt gái y, quát lớn. Nè, ngửa có đồ hàng không? Di tiểu Bảo chân trái móc lên, ngoé ngoé mấy cái vào lưng đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia nhột, cười hề một tiếng, thủ kình lập tức lỏng ra. Di Tử Bảo thừa cơ nhảy bật dậy, ôm chặt đầu y. Đứa nhỏ kia sử dụng thủ pháp đấu giật, chụp vào sau cổ Di tiểu Bảo, ném mạnh y xuống đất. Di Tử Bảo choáng dáng, không động đậy gì được. Đứa nhỏ kia hô hô cười rộ hỏi. Cứ chịu thua chưa? Di tiểu Bảo nhảy bật dậy, hút đầu một cái, trúng bụng dưới đối phương. Đứa nhỏ kia hự một tiếng, lùi lại mấy bước. Di Tử Bảo sòng tới, đứa nhỏ kia hơi nghe người, dùng chân quét ngang. Di Tử Bảo ngã xuống, liều mạng ôm chặt đùi y Hai người đồng thời ngã lăn ra. Lúc thì đứa nhỏ kia lật người nằm trên, lúc thì Di Tử Bảo lật người nằm trên. Lật qua lật lại bảy 8 lần, sau cùng hai người túng chặt nhau thở dốc. Đột nhiên không hẹn mà cùng bật tiếng cười rộ. Cảm thấy lần đánh nhau này rất vui vẻ, từ từ buông tay ra. Đứa nhỏ kia đưa tay lột tấm giải trắng bịch mặt của Di Tử Bảo, cười hỏi. Nè! Sao ngươi bịt mặt làm gì vậy? Di Tử Bảo giật nảy mình Định đưa tay giật lại Nhưng nghĩa đối phương đã nhìn thấy mặt mũi mình Có che nửa cũng vô dụng Bèn cười nói <cười> Bịt mặt để lúc vào ăn dụng Không bị người ta nhận ra ờ, Giỏi lắm Té ra người thường tới đây ăn dụng à ờ, Cũng à Cũng chưa biết là ai thường tới à nghe Nó xong đứng lên Thấy đứa nhỏ kia Mi thanh mục tú Vắng trẻ hiên ngang Cảm thấy rất thích y Đứa nhỏ kia nói Ngươi tên gì? Ta tên uh, Tiểu quý Tử Còn ngươi? Ta tên... Uh, à, Tiểu Quyền Tử Ngươi là thủ hạ của dì công công nào? À ta hả? Ta theo hải lão công Tiểu Quyền Tử gật gật đầu Rồi lấy tấm giải bịt mặt của Di Tiểu Bảo là mồ hôi tráng Bóp một cái bánh ăn Di Tiểu Bảo không chịu thua Nghĩa thầm Ngươi lớn mật ăn dụng Mật ta cũng không nhỏ hơn ngươi Liền cầm một cái bánh da lợn Không hề quý kỵ bỏ luôn vào miệng Tiểu quyền tử cười cười nói Ngươi chưa học đấu vật Nhưng tay chân nhanh nhẹn Ta vẫn chưa đè được ngươi Nhưng đánh thêm vài hiệp nữa Thì ngươi phải thua Cách đó còn chưa chắc à Chúng ta đánh lại thử coi Hay lắm Hai người lại đánh nhau tiếp Tỉ quyền tử, tự hồ, học được một ít kỹ thuật đấu vật, tuổi tác và sức lực đều hơn di tiểu bảo. Có điều di tiểu bảo trên đường phố Dương Châu thân kinh bách chiến, đánh nhau với bọn lưu manh vô lại không biết bao nhiêu lần. Kinh nghiệm đánh nhau phong phú hơn tiểu quyền tử rất nhiều. Tính ra y cũng nhớ lời giáo huấn của Mao Thập Bát Giả lại đánh nhau với tỉ quyền tử chỉ là chơi đùa, nên không hề sử dụng những tuyệt kỹ thành danh như bẻ tay giật tóc, cắn cổ mốc mắt, túng tai bạc. Như thế thì khó mà thủ thắng Nên đánh nhau vài hiệp Vì tiểu bảo đốt lại bị cửa lên lưng Không lực lại được Tiểu quyền tử cười nói Nè, có đầu hàng không? Không, chết cũng không đầu hàng Tiểu quyền tử hô hô cười rộ Nhảy bật dậy đứng lên di tiểu bảo xông vào đỉnh đánh tiếp Tiểu quyền tử xua tay cười nói Thôi thôi, hôm nay không đánh nữa Ngày mai tới đây Có điều người không phải là đối thủ của ta Đánh nữa cũng vô ích Vì tử bảo không phục móc ra một nén bạc khoảng 3 lượng nói Nè Ngày mai đánh lại Có điều phải đánh cực kìa Ngươi cũng phải đưa ba lượng bạc ra Được Chúng ta đánh cuộc Ngày mai ta mang bạc tới Đúng giờ ngọ Lại đánh nhau ở đây Hẹn chắc không gặp không đi Đại trưởng phu Một lời nói ra Ngựa khó đuổi Chữ tứ trong câu tứ mã nang truy Y vẫn không nhớ được Chỉ đành thuận miệng ẩm ừ cho qua Thị quyền tử hô hô cười rộ nói. Không sai, đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa khó đuổi. Nói xong ra cửa đi. di tiểu bảo qua một nắm thức điểm tâm bỏ vào túi, bước ra khỏi phòng, nhớ lại mau thập bát hẹn cùng người ta tỉ thiết giỏ nghệ. Tuy ở trong ngục cũng phải dựng ngục phó ước, Tuy thân bị trọng thương, dẫn quyết thủ tính, chờ hai việc cao thủ dưới chân núi đắc thắng, khí khái như thế thật khiến người ta không phục. Y nghe tiên sinh kể chuyện các anh hùng Đã nghe rất nhiều Thường mơ tưởng rằng Mình cũng là một dị đại anh hùng Đại hào kiệt Đã hẹn với người ta tỷ giỏ Há lại không tới Nghĩ thầm ngày mai phải tới Chiều nay phải về chỗ Hải Lão Công Lúc ấy đi theo đường cũ Từ từ tìm tới chỗ đánh bạc Đi về phía bên trái Càng đi càng xa Lần này đi qua bên phía bên phải Dòng qua hai đoạn hồi lang Rõ ràng nhớ được qua cỏ trong đình diện Đều đã thấy qua Dọc đường nghỉ ngợi, cuối cùng cũng về được tới chỗ ở của Hải Lão Công. Y bước vào cửa, đã nghe tiếng Hải Lão Công ho, bèn hỏi. Công Công, à, Công Công khỏe không Công Công? Khỏe <cười> cái gì? Vào mau đi. Di Tiểu Bảo bước vào phòng, chỉ thấy Hải Lão Công ngồi trên ghế. Cái bàn bị lật đã thay cái mới. Hải Lão Công hỏi. Ờ, thất được bao nhiêu? Dạ, thắng được hơn 10 lượng bạc. À, có điều à, có điều à... À, à... Cái gì bọn âm à? Có điều gì? À, có điều là cho lão ngô mượn. Thật ra y thắng hơn 20 lượng. Ngoài số cho lão ngô mượn còn 8-9 lượng. Nhưng sợ hại lão công bảo y đưa ra, nên không khỏi lúc báo cáo tiền bạc không nói thật hết. Hại lão công nhắc mặt trợt xa sầm nói. Cho thật tiểu tử lão cô ấy mượn thì có ít cái gì. Ê hiền lại vào phải chóp thư phòng. Sao ngươi không có cho hai anh em họ ôm mượn? Ai anh em họ ôm không có hỏi mượn tự nhiên cho ta mượn. Không hỏi mượn ngươi thì ngươi không biết cách nghĩ cho họ mượn Lời ta dặn ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Thì tôi tôi tôi qua tôi tôi giết thằng tiểu tử kia, tích xạ tới mức cái gì cũng quên. Phải cho anh em họ ôm mượn tiền không sai không sai chắc chắn lão nhân gian người đã dặn vậy với có một người thì có gì sai Có cóeo người tuổi còn gió chưa từng giết người cũng kho và tránh được bộ sách ấy người có quên không bộ bộ bộ sách ấy tôi tôi có đúng là cái gì cũng quên rồi không tổng công Tôi chiếc đầu quá sợ quá mức người lấy ho vậy nữa Tôi thiệt lo lắm, cái gì cũng hồ đồ. Được, ngươi qua đây, ta nói lại một lượt. Nếu ngươi vẫn không nhớ được, ta sẽ giết cười liền. À, dạ, dạ, dạ. Ngươi chỉ cần nói lại một lượt, thì 100 năm nữa ta cũng không có quên. Ngươi đánh bạc, thắng được hai anh em họ ôm. Họ thua rồi thì cho họ mượn. Cho mượn càng nhiều càng tốt. Qua vài hôm, ngươi bảo họ đưa ngươi tới thưởng thư phòng. Họ thiếu tiền của ngươi, không có dám không nghe theo. Nếu mà kiếp kết thoái thác, người cứ nói ta sẽ tới gặp ô lão công tổng quán thượng thư phòng đòi nớ. Anh em họ ô mà không đưa tiền ra, thì nhân lúc hoàng thượng không có. Cái gì hoàng, hoàng thượng hả? Thế nào? Không, không, không có gì. <cười> Nếu họ hỏi ngươi tới thượng thư phòng làm gì, ngươi cứ nói là ngươi, người ta mong với lên. Mong ngươi gặp được hoàng thượng. Có thể được làm đương sai trong thượng thư phòng. Anh em họ ôm sẽ không cho ngươi nhìn thấy hoàng thượng. Nhất định sẽ dẫn ngươi tới lúc hoàng thượng không có trong thư phòng. Ngươi phải tìm cách ăn trợ một bộ kinh sách để em ra nghe chưa? Dì tiểu bảo nghe y liên tiếp nhắc tới hoàng thượng. Trong lòng trợt đúng động. Chẳng chẳng lẽ đây chính là hoàng cung, chứ không phải là một đại kỹ diện ở Bắc Kinh sao? Đúng rồi! Nếu không phải là hoàng cung thì làm sao lộng lẫy... Đường hoàng thế này. Những người này nhất định thái giám hầu hạ hoàng thượng rồi đi nè. Di Tử Bảo, nghe người ta nói về hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, công chúa, cùng là cung nữ, thái giám, nhưng chỉ biết hoàng đế ăn mặc lông bào, còn những người khác ăn mặc ca sao thì không biết. Y ở Dương Châu xem diễn tuồng rất nhiều, có điều các thái giám trên sân khấu ăn mặc khác hẳn Hải Lão công và lão ngu, trong tay cứ cầm một cái phất trần dung qua chung lại. Cất giọng hát không có câu nào dễ nghe Y sống với Hải Lão Công một ngày Lại đánh bạc với bọn lão ngô Anh em họ ôn suốt nửa ngày Há không biết họ chính là Thái Giám Lúc ấy nghe Hải Lão Công nói thế Mới dần dần hiểu ra, nghĩ thầm Hay cha Như thế thì mình Há lại không biến thành tiểu Thái Giám sao Rồi kề rõ chưa Dạ, nghe rõ rồi Phải tới thượng thư của Hoàng, Hoàng đế Tới thượng thư phòng làm gì Đi chơi hả? Là tới ăn trợ một bộ sách mang ra. Ăn trợ sách gì? Cái này cách này... Ủa, sách sách gì thì tôi không có nhớ ra. <cười> ta nói lại một lượt, Ngươi phải nhớ tục kỹ. Đó là một bộ kinh Phật, Gọi là Thứ Tập vậy Chương Kinh. Bộ kinh này bề ngoài rất cũ. Tất cả có mấy bạn, người phải đem tất cả về cho ta. Nhớ kỹ chưa? Sách tên là gì? Đi Ai gọi là tứ thập nhạy trên kinh <cười> Cái gì mà vui vẻ vậy Người vừa nhắc tới là tôi nhớ ra liền Nên cao hứng vậy mà Nguyên là y nghe Hải Lao Công bảo y phải tới thượng thư phòng trộm sách Chữ trộn thì hoàn toàn không phải dễ làm Còn chữ sách thì cho dù là có một gánh chữ to bằng cái bí Muốn phân biệt ra sách gì Thì quả thật có chém đầu y cũng không phân biệt được Nhưng khi nghe nói tên sách là Tứ Thập Nhị Chương Kinh, bất giác trong lòng vui mừng. Hai chữ Chương Kinh ra sao thì không biết, chứ ba chữ Tứ Thập Nhị thì y biết. Trong năm chữ đã biết được ba chữ, không kìm được vô cùng đắc ý. Hải Lão Công lại nói, Ăn cộm sách trong thương thư phòng tay chơi vái sạch sẽ mau lẻ. Nếu để bị người ta bắt gặp, thì cho dù ngươi có 100 cái mạng cũng không giữ được đâu. Chuyện đó thì tôi hiểu. Ăn trộm mà để người ta bắt gặp thì còn gì gọi là ăn trộm? Thì Có điều đó, tôi quyết là không không khai công công ra đâu ha. <cười> khai hay không cũng không có hề gì. <cười> Hôm nay gọi làm giấy không kép, rõ ràng là thắng được tiền. Nè, họ có ghi ngờ gì không? Ha, không có. Ủa mà làm sao biết được chứ? Đã định tự khoe khoan một trạng Nhưng cuối cùng vẫn nhìn lại, Hải Lao Công nói được có làm biến nữa, lúc nào ránh rối thì hãy luyện tập thêm Vì tiểu bảo nhân dạ bước vào trong phòng Chỉ thấy trên bàn để bát đũa, bún để thức ăn một tô canh Chưa ai động tới rồi nói Ủa công công, người không ăn cơm hả? Thì tôi xới cơm cho công công nghe Ta không có đói, không ăn, người ăn một mình đi Vì tiểu bảo cảm mừng, Cũng không kịp xứ cơm, Gấp một viên xíu mại ăn luôn, Tùy thức ăn đã nguội lạnh, Nhưng nuốt vào bụng, Lại nói không siết mùa vị ngon lành, Nghĩ thầm. Ừm, mong cơm này không biết ai đưa tới nghe, chuyện nhỏ này không nên hỏi gì, Cứ mở to mắt ra và từ từ sẽ tự biết, Ông mà nếu ở đây đúng là hoàng cung, Thì bọn lão ngô, Anh em họ ô Tiểu quyền tử kia đều là thái giáp, Nhưng mà không biết, dáng vẻ hoàng đế lão Nhi Và hoàng hậu nướng nướng ra sao Cũng phải nhìn cho rõ mới được Trở về Dương Châu nghe Lão Tử nói ra mới sinh động Không biết mau đại ca mới trốn thoát được không ngơ Ở lúc đánh bạn không có nghe họ nói chuyện bắt được người Thì có quá nữa là ý trốn được rồi Ăn cơm xong Chỉ sợ hải lão công nghi ngờ Bèn lấy 6 hạt xuất sắc len ken Gieo vào bát không ngớt Gieo được một lúc Chỉ thấy mi mắt nặng triểu Tối qua cả đêm không ngủ Lúc ấy quả thật rất mệt mỏi. Không bao lâu thì thiết đi. Y ngủ một giấc đến xế chiều thì có một thái giám đưa cơm nước tới. Di tiểu Bảo hầu hải lão công ăn hết một bát cơm lại hầu y lên giường ngủ. Mình thì ngủ trên chiếc giường nhỏ nghĩ thầm. Sáng mại quan trọng nhất là tỉ dõi với Tiểu Nguyệt Tử. Phải đánh thắng y mới được. Nhắm mắt Lại nhớ tới thủ pháp mau thập bác sử dụng đánh nhau với bọn giỏ sĩ Mãng Châu trong quán rượu Nhưng mơ mơ hồ hồ không nhớ được rõ ràng, không kìm được hối hận Hây, mau đại ca muốn dạy giỏ nghệ cho mình Mình lại không chịu học Nếu mà trên được chịu khó học Tiểu quyền tử tuy khỏe hơn mình cũng đâu phải là đối thủ của mình Ngày mai lại phải bị y đánh ngã ngựa cửi lên nữa rồi Thua tiền thì không có hề gì Nhưng rất là mất mặt Tiểu bạch lông với tiểu bảo mình Cũng không cần phải qua lại giang hồ nữa Võ sĩ Mãn Châu đánh lại Mao Đại Ca Mao Đại Ca lại không phải là đối thủ Của lão vù đen này Sao không lừa lão vù đen vậy Một ít bản lĩnh cho mình à, à, Công Công ơi à, người, người muốn tôi tới thượng thư phòng Lấy mấy quyển sách Nhưng trong đó lại có một chuyện à, à, Khó xử lắm chị gì khó xử Ai làm vậy Hôm nay tôi đánh bạc xong trở về, gặp một bà, bà tiểu, tiểu tiểu thái giám, chặn đường, đòi tôi chia tiền cho y. Tôi không có chịu, y bèn tỉ dõi với tôi, nói là tôi thắng được cái thì mới cho đi. Tôi đánh nhau với y suốt nửa ngày luôn, nên nên không có kịp dặn cơm. Người thua có phải không? Y vừa cao vừa lớn, khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Y nói hàng ngày sẽ tỉ dõi với tôi. Hôm nào tôi thắng y, y mới không tới lần lần nhằn nữa. Ta dạy ấy tên gì, ở phòng nào Ý tên là tiểu quyền tử Nhưng không biết ở phòng nào hết <cười> Nhất định là cười thắng được tiền Mặt mày quên báo Làm người ta phật ghét Nếu không thì người khác cũng không gây sự với người <cười> Tôi không phục Sáng mai sẽ đấu với y Nhưng mà không biết có thắng được không thôi Người lại muốn xin ta dạy võ công chứ gì Ta đã nói không dai là không dai là không dai là lại dai là ai, dai là ai, ai à, ao gì, cái này tôi không có nhớ thường, bộ cớ là bộ kinh phạm thức cái gã tiểu quyền tử á, không biết võ công, tôi muốn thắng y cũng không có cần học võ nghệ gì, ai cần công công giải, hôm nay rõ ràng là tôi đã cưỡi được lên lưng đó, chỉ có điều là y khỏe mạnh, lật người trở lại, <cười> ngày mai tôi ra sức đè y xuống, Thằng đầy tớ ấy chưa chắc đã lật nổi cái thân lên. <cười> y suốt ngày cẩn thận giữ gìn không nói một lời thô tục. Lúc ấy lại không nhìn được tuôn ra một câu. Hải Lão Công nói. Người muốn Y không lật lại được thì cũng dễ. Tôi nghĩ cũng chẳng có gì khó. Ngày mai tôi nhất định đè chặt hai dai nó xuống. <cười> đè đầu, đè dai thì có ít gì. Có lật cười lại được hay không? Toàn giờ vào lực đảo ở lưng. Ngươi phải dùng đầu gối đè xuống quyệt đau trên lưng y. Ngươi qua đây, đi qua đây, ta chỉ cho ngươi xem. Dì tử bảo nhảy phát xuống giường, bước tới trước giường y. Hải lão công mò vào một chỗ sau lưng y, đè khẽ một cái. Dì tử bảo cảm thấy toàn thân tê dại nhũng ra, không còn khí lực. Hải lão công nói. Sao hả? Ngươi nhớ chưa? À, dạ, dạ, dạ. Ngày mai tôi cứ đi thử xem. Cô không biết có được không nữa. <cười> cái gì mà được chứ không được. Đây là trầm phá trầm trúng, dạng thử, dạng linh. Lại đưa tay đè kẽ vào hai bên gáy y. Vì tiểu bảo A một tiếng, chỉ thấy trước ngực nôn nao không thở được. Hải Lọc câu nói. Nếu ngươi dụng sức nắm vào hai chó quyệt đau này của y á, y cũng không còn sức lực mà đánh dao chứ cười À dạ dạ dạ, đừng rồi, đảm bảo ngày mai tôi sẽ thắng. Chữ đảm bảo này là y học được lúc đánh bạc. Trở về dừa nằm xuống, nghĩ tới ngày mai bệnh long di tiểu bảo đánh cho tiểu quyền tử la lớn xin đầu hàng 10 phần đắc ý hôm sau lão Ngô lại gọi y đi đánh bạc hai anh em họ ôn kia một người tên ôn Hữu đạo một người tên ôn Hữu Phương tới phiên hai anh em làm cái di tiểu bảo giữa thủ đoạn ra thắng của họ hơn 20 lượng bạc anh em họ lại rủi ro không tới nửa giờ đã thu sạch 50 lượng bạc tiền vốn di tiểu bảo cho họ mượn 20 lượng Đến lúc tan sòng, anh đem họ ôm lại thua cả 20 lượng. Dì Tiểu Bảo trong lòng chỉ nghĩ tới việc tỉ dõi với Tiểu Quyền Tử. Sòng bạc vừa tan là chạy tới gian phòng kia. Chỉ thấy trên bàn vẫn bày rất nhiều đĩa điểm tâm. Y bóp một cái bánh ăn. Nghe thấy tiếng hài, chỉ sợ người tới không phải là Tiểu Quyền Tử. Định chui xuống gầm bàn sẽ tính. Nhưng lại nghe tiếng Tiểu Quyền Tử ngoài cửa gian lên. Tiểu Quyền Tử! Tiểu Quyền Tử! Di Tử Bảo nhảy ra cửa, cười nói. Đã hẹn chắc rồi, không gặp không đi mà. <cười> Đã hẹn chắc rồi, không gặp không đi. Rồi bước vào. Di tiểu Bảo thấy y mặc quần áo mới, rất là qua lệ, không kìm được, có ý khen ghét, nghĩ thầm. Lát nữa ta sẽ xé rách áo mới của người, cho người biết, cho người hết vinh váo luôn. Rồi quắc lớn một tiếng, nhảy sổ tới, tiểu quỳnh tử quát. Tới rất hay. Chụp vào hai tay y, chân trái quét quả thật chích đi hai tay đụp vào hất chân đi quả thật tái quét đi chụp vào hai tay y chân trái quét thật đi hai tay vào chân đi quả thật tái quét đi chụp vào hai tay y chân trái quét quả thật đi hai tay vào chân đi quả thật tái quá thật tái quét đi chụp vào hai tay y chân trái quét thật đi hai tay vào hai tay chân đi quả thật tái quét đi giực vào hai tay y, chân trái quét quả thật chích đi. Chân trái quét quả thật đi. Hai tay y, vào chân tay. Qua vậy có 2 lần, còn 2 lần nữa là chơi xấu chứ thua gì, tôi không tính là thua. <cười> Mỗi một lần đánh nhau khoảng bao nhiêu lâu? Tôi tính không đúng lắm, có lần thì uh, như đại tiễn, có lần thì như tiểu tiễn. Ăn nó bay ba. Cái gì mà có lần đại tiễn, có lần như tiểu tiễn? Đi đại tiện thì chậm Chứ thả một bầu nước thì không mất bao nhiêu thời gian Trời ơi Thạc tiểu tử này Có thí dụ tuy thô tục Nhưng nói rất rõ ràng Ngươi chưa học gió công thật tiểu quyền tử ấy còn Sẽ lặng nhặn với ngươi Công phu tiểu cầm nã thủ mới rồi Đánh ngã ngươi là y chừa học Ngươi không cần sợ Ta dạy ngươi một bộ đại cầm nã thú Người chớ cho kỹ, ngày mai sẽ đánh được y. Y dùng tiểu cầm nã thủ. Chúng ta giờ dùng đại cầm nã thủ, lấy đại đè tiểu. Tất nhiên là thắng rồi. Cái đó cũng không có nhất định. Đại, tiểu cầm đá thủ đều có sở hơn trường. Phải xem ai tập luyện thành thạo. Nếu y tập luyện tốt hơn ngươi, thì tiểu cầm nã thủ cũng có thể đánh đại cầm nã thủ. Mà đại cầm nã thủ này, tất cả có 18 tài Mỗi tay đều có bảy tám lối biến quá Nhất thời ngươi cũng không thể nhớ hết Trước tiền cứ học một hai tay Sẽ đói Lúc ấy đứng lên đã Thế diễn qua một lượt nói Chiêu này gọi là tiên hạt sơ linh Ngươi cứ luyện cho thành thảo trước Rồi chiếc chiêu với ta Dì Tử Bảo thấy qua một lượt đã nhớ ngay Luyện qua 7 tám lần Tự cho rằng đã thuần phục 10 phần Nói Hẹ thuộc rồi Hải Lão Công ngồi trên ghế, tay trái dương ra chụp vào đầu dai y. Di tiểu Bảo dung tay đón đỡ, nhưng chậm một chút, đã bị chụp trúng đầu dai. Hải Lão Công nói, <cười> Thôi rồi cái gì, cứ luyện lại đi. Di tiểu Bảo lại luyện qua mấy lần, lại chiếc chiêu với Hải Lão Công. Hải Lão Công tay trái dương ra một cái, tư thức chưa số giống hệt lần trước. Di tiểu Bảo đã sớm đề phòng, vừa thấy cánh tay y nhích động là dung tay gạt, nào ngờ vẫn chậm một chút. Lại bị y chụp trúng đầu dai. Hải lão công hư một tiếng chửi. Được ngu à. Hư mục. Vì tử bảo trong bụng chửi thầm. Lão ngù đen chết tiệt. Không ngừng luyện lại tư thế đỡ gạt. Tới lần chiếc chiêu thứ ba. Vẫn bị y chụp trúng. Không kiềm được trong lòng mờ mịch. Không biết tại sao lại như thế. Hải lão công nói. Một tráo này của ta. Cho dù người luyện ba năm cũng tránh không được. Ta nói với người. Người không thể tránh. Ta chụp giọt đầu, dai ngươi á, thì tôi cứ dùng chướng chém xuống cổ tay ta. Đó gọi là lấy công, làm thú. À, té ra là vậy. Công công ơi, vậy thì dễ rồi. Ngươi mà nói sớm thì tôi đã biết rồi. Đợi hải lão công, tay trái trực tới. Di tiểu Bảo, trưởng phải, dùng đà chém xuống cổ tay y. Không ngờ hải lão công hoàn toàn không rút tay lại. Tay trưởng hơi nghiêng đi, chát một tiếng, tác y một tác, nảy đầm đóng. Di Tử Bảo cả giận, cũng tắt lại một tát hại lão công trưởng trái lật lại nắm cổ tay y, thuận thể để một cái ném y đã giật xuống, cười nói. Thật rốc, nhớ kỹ chưa? Di tiểu Bảo ngã lần này, vai đập mạnh vào chân tường, may mà hại lão công ra tay rất nhẹ, nếu không chỉ e xương dai đã gãy rồi. Di tiểu Bảo cả giận câu, lão rùa đen đã ra tới miệng, nhưng còn kịp nuốt vào, kế nghĩ thầm. Hai chiêu này hay á Ngày mai mình tỉ giỏi với tiểu quyền tử Sẽ dục nó một phen Đảm bảo tiểu quyền tử chống đỡ ông nổi đâu. Lúc đó bò dậy Nhớ lại hai thủ pháp mới rồi của Hải Lão Công Ghi nhớ thật kỹ Rồi lại diễn thử Thử hơn 10 lần Hải Lão Công thủ pháp thần bí mặt trắc Nhìn bề ngoài thì không có gì kỳ quái lắm Sau cùng luyện được tới mức đầu dai Không bị y chụp trúng Chỉ là một cái tác Thì Thủy chung vẫn không tránh được Có điều Hải Lão Công lúc ra tay không sử kình như lần đầu, ngón tay phất khẽ và mặt y cũng tính là một tác. Cái phớt đó tuy không đau nhưng lần nào cũng trúng. di tiểu bảo không đánh lại, Hải Lão Công cũng không nắm y ném ra. Vì tiểu bảo trong lòng chán nản hỏi. Công Công ơi, cái tác ấy của người làm sao tránh được hay vậy? <cười> Ta bà bố đánh người thì cứ có luyện 10 năm cũng không tránh được. Nhưng tiểu quyền tử thì đánh ngươi không được Chúng ta lưỡi chiêu thứ hai luôn Rồi đứng lên biểu diễn chiêu đại cầm nã thủ thứ hai Duyên hầu trích quả Lại chiếc chiêu với y di tiểu bảo tính tình lười biến vốn quyết không chịu dụng tâm học giỏ Nhưng lòng hiếu thắng rất mạnh Quyết ý học được dài thủ pháp xảo diệu Để bắt tiểu quyền tử phải lớn tiếng xin đầu hàng Nên dụng tâm học giỏ Hải lão công rõ ràng cũng không thấy chán Hôm ấy từ trưa đến xế chiều, hai người không ngừng chiếc chiêu. Hải lão công ngồi trên ghế, cánh tay lại có thể tùy ý co dũi. Chỉ cần tùy ý nhích động, thì Di tiểu Bảo trên người lại trú một đòn. Tính ra y ra tay rất nhẹ, chiều nào cũng không dùng kinh lực. Nhưng cứ như thế buổi tối, Di tiểu Bảo lên trường ngủ. Chỉ thay thế, cứ nhưng toàn thân không chỗ nào không đau ê ẩm. Suốt nửa ngày hôm ấy, ít nhất cũng bị đánh 4-500 cái y nằm trên giường chỉ giữ thầm. Cái lão đen. Da, đánh lão tử nhiều vậy, ngày mai lão tử đánh thắng cái thằng tiểu nguyên tử rồi thì lão rùa đen, ay da ngươi có đập đầu lại ta 300 cái. Lão tử quyết không có thèm học võ công của nữa đâu. Trưa hôm sau, Di tiểu bảo đánh bạc xong liền tới nhỏ với tiểu nguyên tử. Thấy y lại thay một chiếc áo mới tự nhủ, Cái thằng tiểu tử nhà ngươi này ngày nào cũng mặc cái áo mới. Ngươi tới kỷ diện cho cô Nương hả? Vô cùng ganh ghét. Giờ động thủ là xé áo đối phương. Xoạt một tiếng, xé rách một mảng lớn ở nhặt áo y. Lúc ấy quên mất chiều thức mới học. Bị tiểu quyền tử đánh một quyền vào lưng đau quá, kêu lên be be. Tiểu quyền tử thừa cơ xỉa ngón tay đâm trúng đùi trái y. Viết tiểu bảo chân trái nhũng ra khuyệu xuống. Bị tiểu quyền tử đẩy vào lưng một cái, lập tức ngã sắp xuống Tiểu quyền tử tung người cưỡi lên lưng y, lại chế ngự quyệt ý xá của y. Di tiểu bảo chỉ còn cách đầu hàng. Y đứng lên ngưng thần, cho tiểu quyền tử sớm vào, lập tức ra chiêu tiên hạt sơ linh chém vào cổ tay đối phương. Tiểu quyền tử dội vàng thu tay lại, dung quyền định đánh. Chiều ấy đã bị di tiểu bảo đoán trước, dung tay chụp được cổ tay y, kéo lại một cái. Kể đó thuốc mau kiểu tay vào lưng y, tiểu quyền tử kêu lớn một tiếng, đào quá không còn sức phản kháng. Hiệp này Di Tử Bảo Thắng. Từ khi hai người tỉ võ đến nay, đây là lần đầu Di tiểu Bảo Đắc Thắng. Trong lòng vui sướng không thể nói siết. Y tuy ở dưới núi Đắc Thắng tại Dương Châu đã giết một viên võ quan. Giọc cung lại giết tỉ quế tử. Nhưng hai lần đều là sử dụng mưu kế lừa dối. Y bình sinh đánh nhau với người ta. Ngoài việc bắt nạt bọn trẻ con 8-9 tuổi thì đánh đầu thắng đó. Còn đánh nhau với người lớn trước này ắt thua. Ngẫu nhiên có vài lần chiếm được thượng phong Thì ác là dùng những thủ đoạn hèn hạ như cắn cào, ném cát, dân dân Còn như trong quán cơm dùng đao chặt bằng chân người ta Thì chỗ không dinh chịu cũng không cần nói ra mới biết Dùng bản lĩnh chân thật mà thủ thắng Thì đây là lần đầu tiên trong đời Y đắc ý nên không khỏi có chỗ tâm phù khí cấp Hiệp thứ ba lại thua Hiệp thứ tư Di Tử Bảo lưu tâm Dùng chiêu viên hầu trích quả Dằn co với đối phương hồi lâu Quả nhiên không phân thắng bại. Cuối cùng, hai người đều không còn sức lực. Nếu kéo thành một khối, không ngừng thở hồng học, chỉ đành ngừng tay. Tiểu quyền tử rất mừng, cười nói. Ngươi hôm nay, hôm nay bản lĩnh có tiến bộ. Tỉ dõi với ta rất thú vị. Nè, là ai vậy ngươi vậy? Ta, cái bản lĩnh này là ta, ta đã có từ lâu rồi. Chẳng qua là hôm trước ấy, chưa có dùng tới. Hôm nay ta còn... Còn nhiều chiêu lợi hại nữa, ngươi dám lãnh giáo không? <cười> Tự nhiên là muốn lãnh giáo, nhưng đừng dùng, đứng <cười> xin đồ hàng đó nghe. <cười> Ngày mai nhất định ngươi phải la lớn, xin đồ hàng. Di Tiểu Bảo trở về trong phòng, đắc ý ngân ngang nói. Trong công! công. Đại cầm ná phẫu của người quả nhiên dùng được ấy. Tôi chụp tay cái thằng tiểu tử kia, phải thúc khuỷu tay vào lưng nó một cái. Hễ thằng tiểu tử đó chỉ còn cách là vẫn thua liền. Hôm nay người đánh với mấy hiệp? Đánh có 4 hiệp à? Mỗi người thắng hai hiệp. Nói là tôi có thể thắng được 3 hiệp. Nhưng mà hiệp thứ 3 lại không cẩn thận. Người đối chủ cứ thêm muối, đều trách bố thì dù lắm người cũng chỉ thắng được có một hiệp thôi. <cười> Thì hiệp thứ nhất tôi không có thua, hiệp thứ hai thì rõ ràng là tôi thắng rồi. Còn nếu bị đặt thì trời tru đất vệt nha. thì thứ ba thì cũng không có thể kể là y thắng. Hiệp thứ tư đành đánh tánh tới lúc mà tôi đôi bên đều không còn sức lực. Hẹn ngày mai đánh tiếp. <cười> Người nói thiệt cho ta nghe xem nào. Từng chiêu, từng thức, cứ kể rõ ra. Di Tử Bảo trí nhớ rất tốt, nhưng rốt lại về giỏ nghệ hiểu biết rất ít. Từng chiêu từng thức của bốn hiệp ấy đánh nhau thế nào thì không nói được hết. Chỉ nhớ được chiêu đắc ý thủ thắng trong hiệp thứ hai. Nhưng Hải Lão Công cứ muốn hỏi y vì sao mà thua. Di tiểu Bảo chỉ định lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn bị hỏi ra chân tướng. Chiêu thức mà tỉ quyền tử dùng để thủ thắng. Hải Lão Công nhất nhất đánh ra như chính mắt y nhìn thấy. So với lời Di tiểu Bảo kể còn rõ ràng hơn. Y giờ nói tới, Di tiểu Bảo nhớ lại quả nhiên đúng thế. Di tiểu Bảo nói. Trời ơi công công Nhất định người có thiên bí nhãn thì sao á Nếu không làm sao người biết rõ ràng thủ pháp của tiểu quyền tử được như vậy Quả đúng là cao thủ phá võ đàn Quả đúng là cao thủ phá võ đàn rồi diễn ng ng gì, gì Người nói thằng tiểu tử quyền, tiểu quyền tử là cao thủ phá võ đàn hả Tôi có thể đánh nhau bất phân thắng bại với bậc cao thủ như vậy luôn đó hả công công <cười> Đừng có khoe cái xấu nữa Ai nói y? Ta lo nói là sư phụ giải quyền cước cho y kìa. Vậy người là môn phái nào? Võ công của môn phái chúng ta thiên hạ vô địch. Tự nhiên lợi hại môn phái vỗ đang nhiều. Chuyện đó không cần phải nói. Y không biết hải lao công là môn phái nào. Nhưng cứ ra sức tân bốc. Hải lao công nói. Ta thuộc phái thiếu lầm. Vậy thì hay quá rồi. Võ công của phái võ đen mà gặp phái thiếu lâm chúng ta ha Thì cứ gọi là nước chảy qua trôi Cụp đuôi tháo chạy <cười> Ta vẫn chưa dẫn người làm đệ tử Người làm sao có thể tính là thuộc phái thiếu lâm Thì Tôi không có nói là tôi, tôi, tôi thuộc phái thiếu lâm Nhưng tôi học là võ công của phái thiếu lâm Có gì là sai đâu nè Tiếng quyền tớ sử dụng là cầm nã thủ chính tông của phái võ đen Tớ sử dụng quyền ta phải sử dụng cầm nã thủ chính tông của phái thiếu lâm để đối phó Nếu không sẽ không địch nổi y. Đúng rồi đã công công. Tôi thua là chuyện nhỏ nghe. Chứ mà liên lụy tới quy danh của phái thiếu lâm chúng ta. Đó mới là chuyện lớn. Quy danh của phái thiếu lâm. Đốt lại to lớn ra sao. Thì y hoàn toàn không biết. Nhưng cứ nói như mình có quan hệ rất lớn với phái thiếu lâm. Không biết là ăn vào vốn. Hải lão công nói. Ở qua ta dạy người. Hai tay đại cầm nã thủ. Vốn chỉ muốn cho tiểu quyền tử biết khó mà nuôi hột đất lặng nhặng lư để gửi tiền tới tự tự phật lấy sách. Dực sập cột diện trước bác có chỗ khác rồi. Tại tiểu tử ấy quả là chân của phá võ đan. 18 lộ đại cầm ná thủ phải dạy ngươi từng chiêu từng thức lại tự động. có biết công điển bộ không? Công điển bộ hả công công? Đó đương nhiên là tư thế dương cung bán tên. Huynh hột võ công thì phải khiêm tốn. Không biết thì nói là không biết. Người học gió Ký nhất là cây mình thông minh Cho mình là đúng Chân trước cò gối Hình như cái cung dương lên Gọi là cung túc Chân sau hơi khủy xuống như mũi tên Gọi là tiễn túc Gọp lại Gọi là cung tiễn bộ Nói xong Đứng thế cung tiễn bộ Vì tự bảo làm theo nói Chà ừ, Kiểu này có gì khó Nó thì con công, công nghe nha Mỗi ngày tôi có thể đứng được 100, 180 lần luôn. Ấy. Ta không đòi ngươi phải đứng 180 lần gì hết. Chỉ cần ngươi đứng một lần thôi. Ngươi đứng như vậy. Ta không bảo đứng lên đó thì ngươi không được động đẩy. nó xong sợp vào hai chân y. Bắt y chân trước công hơn, chân sau thẳng hơn. Di tiểu Bảo nói. Chắc ơi kiểu này còn dễ nữa. Nhưng đứng mãi không động đậy Không đầy thời gian tàn nửa nén hương. Hai chân đã tê cứng kêu lên. Cậu cậu mới đả được chưa vậy? Còn lâu lắm. Trời ơi, tôi luyện cái dáng vẽ kỳ quái vậy thì có ít gì đâu. Chẳng lẽ còn đánh nhau với tiểu quyền tử được sao? cùng tiến bộ này luyện tới mức đứng dững, thì người ta có xô gươi cũng không ngã, rất cô ít. Cho dù người ta đẩy tôi ngã, tôi lật người lại, đứng lên cũng không phải thua. Hai lão con chậm rãi gật đầu, cũng không đếm sỉ gì tới y. Duy Tiểu Bảo thấy y gật đầu, bèn đứng thẳng người lên, vỗ vỗ vào hai cái chân tê cứng. Hải Lao Công quát. Nè, ai cho người đứng lên vậy? Mà đứng lại như thế, con tiểu bộ. Công Công ơi, tôi muốn đi tiểu. Không có được. Tại sao tôi muốn đi tiểu mà? Tạm lối không được. Vậy thì cũng phải tè ở đây vậy thôi, nghe gán chịu cái con Công. công. Hải Lao Công thở dài một tiếng, đành cho y vào nhà xí giữa thẳng hai chân. Di tỉ bảo tuy thông minh, nhưng muốn y theo quy củ, lúc thức lúc ngủ, cũng đều luyện công, thì nói thế nào cũng không được. Hải lão công cũng không miễn cưỡng, chỉ truyền cho ý được, hải cầm nã, lúc chiếc chiêu thì phải công lưng xoay người, ngồi xuống nép mình. Tuy hải lão công không chiếc chiêu với y, nhưng chỉ lên tiếng chỉ điểm, đưa tay ra sờ là biết ngay, tư thế thủ pháp của y có chỗ nào sai không. <cười> Hôm sau Di Tiểu Bảo lại tới tỉ dọ với Tiểu Quyền Tử. Tự nghĩ hôm qua đánh nhau 4 hiệp, thua hai hiệp thắng một hiệp. Hôm nay học được thêm rất nhiều công phu, không thắng cả 4 hiệp không được. Nào ngờ vừa động thủ, mấy thủ pháp mới học vừa dở ra đã không làm gì được Tiểu Quyền Tử. Có khi bị y dùng thủ pháp đặc dị quá giải. Hai hiệp đầu tiên liên tiếp bị thua. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, hiệp thứ ba vô cùng cẩn thận mới bẻ được tay trái Tiểu Quyền Tử ra phía sau. Tiểu Quyền Tử lật người lên không được, chỉ đành nhận thua. Vì Tiểu Bảo đắc ý nghênh ngang, hiệp thứ tư lại thua, bị Tiểu Quyền Tử cửi lên đầu, hai đùi kẹp chặt giọt cổ, xít nửa nghẹt thở, y đầu hàng xong, đứng thẳng lên chửi. Còn bà đó, ngươi... Tiểu Quyền Tử sắc mặt chật sa sầm quát. Ngươi nói gì? Thần sắc lập tức có vẻ đất quan nghiêm đáng sợ, Duy Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm. Tài ơi, không xong rồi. Đây, đây là hoàng cung. Không có thể chửi bậy Màu đại ca nói tới Bắc Kinh không được để lộ chỗ sơ hở. Mình chửi con bà nó là để lộ chỗ sơ hở con bà nó rồi. Không thiếu trọt bị sẽ bị bại lộ. À, ta, ta nói một chiêu con bà nó không đánh được ngươi. Chỉ còn cách đầu hàng. <cười> chiêu ấy của ngươi gọi là con bà nó hả? Như thế là ý tứ gì? Còn hên, còn, còn hơn thế. Con còn cụ đen này ở ngại trong, trong cung, cung không có biết lời chửi, chửi thề của người ngoài. qua <cười> Chiêu tháp mã đề vốn là theo con ngựa khủy chân trước xuống. Người chúi tới, để ngươi không có đề phòng ta sẽ lật lên đè lại ngươi. Nào ngờ ngươi không bắt câu, chiêu tháp mã đề không dụng được, vậy thôi à. Cái gì mà tháp mã đề, cho dù là tháp ngu đề cũng không thắng được ta. Nè. Ngày mai còn dám đánh nhau với ta nữa không? Cần gì phải nói Tự nhiên là đánh rồi À, à, à Tiểu, Tiểu Quyền Tử Ta hỏi một câu nghe Ngươi phải thành thật trả lời Không có được giấu giếm nghe Được, ngươi hỏi đi Câu gì? Sư phụ dạy công phu cho ngươi là cao thủ phải dỗ đan, phải không? Tại sao ngươi biết? Ta nhìn từ thủ pháp của ngươi là ta nhận ra liền <cười> Ngươi biết công phu của ta hả? Cái đó tên gọi là gì? Cái đó có gì mà không biết Đó là tiểu Cầm Ná Thủ Chính tông đứt của phái Giảo Đan. Trên giang hồ cũng kể là công phu hạng nhất, chỉ có đều gặp phải đại Cầm Ná Thủ Chính tông đứt truyền của phái Thiếu Lâm ta thì rốt cuộc ngươi vẫn còn tu tàn bạc. <cười> Khue khoẹt khoẹt lắc, ông bí xấu hổ. Hôm nay tỷ giọ là ngươi khoe là chuyện thường của gia, không lấy thắng thua luận anh hùng đây nghe. Không lấy thành bại luận anh hùng. Thì thua tức là thành bại Y từng nghe tiên sinh kể chuyện nói câu Không lấy thành bại luận anh hùng Chỉ là hai chữ thành bại quá khó Nhất thời không nhớ ra Khi tiểu quyền tử nói ra Bất giác cảm thấy khâm phục Người bất quá cũng chỉ lớn hơn ta một tuổi Mà biết rất nhiều chuyện Y trở về phòng thở dài một tiếng nói Trong công Tôi học công thua thì người ta cũng học Có điều sư phụ của người ta bản lĩnh cao cường, lại biết cách dạy. Y không nói mình không ra gì, lại đổ cho Hải Lão Công không biết cách dạy. Hải Lão Công nói, hôm nay nhất định thua cả bốn hiệp rồi. Thật giải không biết trách mình không ra gì, lại quá trách người khác. Tại sao lại thua cả bốn hiệp, ít nhiều gì cũng thắng được Y một hiệp, là hai ba hiệp? Hôm nay tôi có hỏi rồi, sư phụ của người ta đúng là phải võ đang đích truyền chính tông. Y nhẫn à? giọng nói có vẻ rất phấn khích. Di tiểu Bảo nói. Tôi hỏi Y. Sư phụ dạy công phu cho người là cao thủ phá gió đang phải không? Y nói. Ủa? Sao không biết được? Như vậy tức là nhận rồi. Hừ, tao đoán học sai. Quá gì là phá gió đàn. Hải lão công lập tức ngơ ngẩn phúc thần. Dường như suy nghĩ một chuyện rất khó khăn. Qua hồi lâu nói. Chúng ta lại học giặc chiêu cầu đà pháp. Cứ thế Di Tiểu Bảo hàng ngày học dõi với Hải Lão Công, tỉ dõi với Tiểu Quyền Tử. Lúc học dõi, phàm gặp chỗ khó khăn thì y bồi bát lấp liếm cho qua. Hải Lão Công cũng để mặc y, bỏ qua công phu căn bản. Chỉ dạy y tránh né, lùi chạy cho tới các pháp môn kỹ xảo, chiếm tiện nghi. Nhưng lúc đánh nhau với Tiểu Quyền Tử, chiêu thức của y tăng lên, thì chiêu thức của Tiểu Quyền Tử cũng tăng lên tương ứng. Đánh lui đánh tới, 10 lần vẫn có 7-8 lần Di Tiểu Bảo bị thua. Trong mấy hôm ấy, cứ buổi sáng thì di Tiểu Bảo tới đánh bạc với bọn Thái Giám, Lão Ngô, Bình Quy, Ôn Đại Đạo, Ôn Đại Phương. Mấy hôm đầu, Y dùng khăn trắng che mặt, về sau dần dần che ít đi. Mọi người tuy thấy diện mạo Y khác hẳn Tiểu quý Tử, nhưng một là đánh bạc tới lúc hăng say. Tiểu Quế Tử trước kia rốt lại, mặt mũi thế nào cũng mơ hồ. Hai là Y không ngừng cho mọi người mượn tiền. Ai cũng thích kết giao với người bạn như Y. Ba là Y hằng ngày che mặt ít đi một ít. Người ngoài dần dần thấy quen mắt, Cũng không ai cực dấn, Tăng sòng ra, Y lại tới tỉ võ với tiểu quyền tử, Ăn cơm trưa xong thì học võ, Cầm nã thủ pháp, Càng ngày càng khó, Di tiểu bảo đã lười, Không muốn nhớ, lại lười không muốn tập, May là hải lão công cũng không bức ép, Đốc thúc gì y lắm, Cứ để thuận theo tự nhiên, Ngày tháng thấm thoát, Di tiểu bảo tới hoàng cung, Bất giác đã 2 tháng, Y hàng ngày có tiền đánh bạc, Cuộc sống tuy không phải là tiêu giao tự tại Nhưng cũng sung sướng Chỉ tiếc là không thể ăn nói tục tặng Thả sức chướng Lại không dám trộn gà cấp chó Làm chuyện bày bạ trong cung Không khỏi có chỗ chưa được tốt đẹp trọn vẹn Có lúc cũng muốn trốn ra khỏi cung Nhưng không quen một ai ở Bắc Kinh Nghĩ tới cũng hơi sợ sệt Đành nấn ná trong cung Hết ngày này qua ngày khác di tiểu bảo và tiểu quyền tử Trong hai tháng tỉ dọc với nhau Hàng ngày gặp mặt Giao tình ngày càng thân thiết Di Tử Bảo đã thua quen Giả lại Y không lấy thua thắng luận anh hùng Đánh bạc thắng Đánh nhau thua cũng không hề để ý Y và Tiểu Quyền Tử Hai người đều cảm thấy chỉ một hôm không chỉ võ đánh nhau Thì toàn thân mệt mỏi Võ công của Di Tử Bảo tiến bộ rất chậm Tiểu Quyền Tử thì bình thường Di Tử Bảo tuy thua nhiều hơn thắng Nhưng cũng biết không chỉ thua mà không thắng Các bạn thân mến, như vậy võ công của tiểu quyền tử ngày càng cao, vì tiểu bão tiến bộ rất chậm, cuộc sống của y cứ bình lặng mãi như vậy sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon nhất.